Tân Ai Lạy Chúa, xin cho người mẹ kính yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.